Trường 1377 Khối U Ác Tính Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tiêu viêm Cứ mặt vốn lãnh diễm của thải lần trở nên nhu hỏa hơn rất nhiều Vị trí của tiêu tiêu trong tâm của nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng Mà nàng cũng rất để ý đến việc tiêu viêm có đối tốt với tiêu tiêu hay không Điều kiện bây giờ của tiêu tiêu là vô cùng tốt Lúc trước người mang về tiên hồn dùng huyết đan Làm cho tư chất của nó Chưa sinh đã gần như là hoàn hảo. tại lần mỉm cười nói, nhắc tới việc này nàng không khỏi liếc nhìn tiêu viêm, nhớ lại làm đó nàng từng hạ quyết tâm. Nếu tiêu viêm không đủ can đảm quên đi lời hứa. Mang đàn rực về đến, thì về sau kinh quyết không bao giờ lùi tới với hắn. Tính tình nàng vốn quật cường, quyết định chuyện gì không bao giờ thay đổi. Nếu tiêu viêm thất tín với nàng, nàng tuyệt đối không bao giờ tỏa hiệp. Đến lúc đó, cũng lắm hắn mang theo xa nhân tộc, Di chuyển một lần nữa mà thôi Các điều may mà tiêu biểm vẫn luôn canh cánh chuyện đàn dược đưa về Lên trước khi rời khỏi hắc sắc vực Thì đã giao cho tiêu lệ mang cho nàng Tuy thiên hồn dung huyết đan Cũng không tệ Nhưng như vậy còn chết đủ tiêu biểm lắc lắc đầu Lấy tầm mắt của hiện tại thì còn Cho rằng nó không vừa mắt Loại đan dược này vẫn là có tác dụng tốt Với việc trúc cơ Nhưng vẫn kém xa yêu cầu của anh Giá nhân tộc các người hẳn Chưa từng gặp qua luyện dược tông sư chân chính Nếu có thì cũng chỉ là loại bí pháp Tam đẳng mà thôi Thiên hồn dùng huyết đan Nhiều nhất chỉ là thất phẩm đan dược cấp thấp Có tác dụng trúc cơ Nhưng vẫn còn cách rất xa với cấp độ hoàn mỹ Tiếp hiểm nhìn xong Người bận rộn trên tường thành mỉm cười nói Ừm, mặc dù là thiên hồn dùng huyết đan công tôi Nhưng mạnh hơn nó lại không ít Ví như là huyền bồ trúc cơ đan Loại lại chính là đan dược thất phẩm đỉnh cấp, thích hợp với tiêu thiêu, Nhưng để luyện chế ra loại đ đang dược này dù là tác ta ra tay xác suất cũng chỉ 4 phần mà thôi Nếu muốn thành công chỉ sợ đích thần mình chủ ra tay đột nhiên ở bên cạnh vàng lề một giọng nói quen thuộc ánh mắt tiểu viêm nhìn về phía giọng nói phát xa không khỏi bim cười chấp tay chào người nọ nói cụ đại sư lâu rồi không gặp người vừa mới lên tiếng chính là cổ Hà đàn vừa một thời của đế quốc Sa má hiện giờ là đường chủ đ đường viêm mình lúc này Đứng phía sau hắn có vài cái vị lão giả mặc áo bảo luyện dược sư. Ai lấy có chút là lẫm với tiêu viêm. Gẫm nghĩ thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Hắn rời đi. Ngày lúc viêm mình mới đi vào ổn định. Trông thấy ánh mắt mấy người đó, tiêu viêm chỉ thoáng nhớn mày. Mặc dù những người này nhìn về phía mình cũng có cung kính. Nhưng phần nhiều là các loại ý vị khác. Minh chủ, một lần người rời đi thật là liền. Biệt tích mấy năm mà. Đúng quả thật là tiêu sái mà. Cổ tay chấp chấp kính lẽ với tiêu viêm Miệng cười nhạt nói Đối với người trước mặt lòng hắn có chút rối rắm Năm đó chuyện đoạt hồn của bân Nam Tông Làm hắn mất hết mặt mũi Các điều hắn thoát khỏi cốt bắc này Nên không còn oán hận sâu sắc nữa Về lại Phía sau thất bại Cuộc so đấu đàn dược với tiêu viêm Tuy rằng đáp ứng ra nhà viêm minh Nhưng lần thất bại đó Làm cho hắn có chút canh cánh trong lòng Mấy năm nay của hắn không ngừng tu luyện. Luyện dược thuật. Hơn nữa, hiện giờ hắn đã đạt đến trình độ luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, người vượt qua hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thực lực tăng lên, lại tự nhiên là muốn lấy lại sinh dự của bản thân. Nhưng vì tiêu viêm mất tích nhiều năm, nên hắn cũng có biện pháp hoàn thành việc này, hiện tại đã tìm được tiêu viêm rồi, linh ý nghĩ trong lòng hắn lại bộc lộ ra không hề che giấu. Đừng nhìn điều này không phải ý xấu. Chẳng qua từ trước tới giờ hắn vẫn luôn tự hào với thiên vũ đa dược của mình Nên không cách nào thừa nhận thất bại Thua trong tay một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều Làm cho lòng hắn không thể nào chấp nhận nổi Cổ Hà Đại Sư là một trong những luyện dược sư giỏi nhất Tây Bắc Đại Lục hiện tại Đan đường dưới tay hắn quản lý đã phát triển đến mức độ Tiến bộ rõ rệt Sở dĩ viêm mình có được bộ mặt ngày hôm nay Nhờ vào phần không nhỏ của hắn và những người đứng sau Họ là trưởng lão đan đường Bọn họ đều là luyện dược sư lục phẩm, trụ cột của Đan Đường, Thái Lân bên cạnh lên tiếng, lúc nói chuyện đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, hai mắt tiêu viêm híp lại. Vừa muốn nói chuyện thì bên tai đã vàng đến tiếng nói thầm của Thái Lân. Trong Viêm Minh Đan Đường chiếm vị trí quá mức trọng yếu, với lại mấy năm gần đây Sở Dĩ Viêm Minh có thể phát triển đến thần tốc như vậy đều nhờ vào Đan Đường. Điều này đã dẫn đến một số luyện dược sư cao tầng trở nên kiêu ngạo, thậm chí một số người còn có ý nghĩ nếu không có Đan Đường thì không có Viêm Minh. Vì đan đường mang tính đặc thù, ta không phải luyện dược sư, vì vậy nên mấy cái năm nay trong lòng đám người đan đường uy vọng thậm chí còn không bằng được cổ ha. Mười ngón tay trong áo bảo nhẹ nhàng đan vào nhau, tới viên mỉm cười điểm nhiên. Thực quyền quá lớn lại quá quan trọng, phía trên không ai có quản chế, từ đó tất sinh ra cục diện hiện nay, sợ tình này xảy ra cũng không có cái gì kỳ quái. Trong mắt người bình thường thì luyện dược sư có vị trí ưu việt thêm vào đó là tâm quan trọng của đàn đường đối với vi minh trong những năm gần đây, cho nên những người trong đó cảm thấy bản thân mình cao quý hơn người khác, thậm chí bọn họ chẳng thèm cung kính với một số cao tầng của vi minh nữa. Tầng cao nhất của vi minh chính là Thải lần tiêu đỉnh tiêu lệ, bọn họ không có ai là luyện dược sư, hiển nhiên không có cách nào làm cho đám người đàn đường tin phục, mặc cố hà tuy là chính trực nhưng lại không có bạn lãnh quản lý thuộc hạ. Cuối cùng là đã bồi đắp lên tính kiêu ngạo của đàn đường. Xem ra nội bộ viêm mình cũng không hoàn toàn là một khối thống nhất như trong tưởng tượng Loại kéo ngạo thế này không thể để mặc Cho nó sinh sôi được Nếu như ngày sau Sẽ là khối u ác tính của viêm Minh Tiêu viêm liếc mắt nhìn cổ hòa Lướt qua mấy cái tên trưởng lão đang đường Phía sau chợt cười cười nói Mặc dù huyết bổ trúc cơ đan Không tệ nhưng đó không phải lựa chọn tốt nhất Không biết cổ hà đại sư nghe qua một loại đàn dược Mang tên nhất thủy đan không Ba chữ nhất tùy đan vang lên, từ trong cổ Hà đến mấy vị trưởng lão đan đường biến sắc. Trởn hẳn kinh ngạc tốt lên, bất phẩm đan dược nhất tùy đan. Mình chủ đã có thể luyện chế bất phẩm đan dược rồi. Cổ Hà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt đầy kinh ngạc. Mặt các mấy trưởng lão đan đường đứng sau nhìn Tiêu Viêm có vài phần khiếp sợ và hoài nghi. Cổ Hà có thể luyện chế được thất phẩm cao cấp thì đã được xưng tụng là một trong những luyện dược sư dư cao cấp nhất Tây Bắc Đại Lục. Và bọn họ cũng là lấy Cổ Hà làm tổ lĩnh. Tuy rằng đã từng nghe qua vài sự tích về tiêu viêm nhưng lòng bọn họ vẫn cho rằng hiện tại cổ hà mới là cương giả luyện đàn đệ nhất viêm minh. Bát phẩm đan dược đến màu sắc đan lồi phân biệt. Nhất thủy đan sẽ dẫn đến đan lồi ngũ sắc. Cổ hà đại sư, ngày mai người triệu tập tất cả luyện dược sư đan đường lại. Ta sẽ luyện chế trước mặt mọi người. Bất luận kẻ nào cũng phải trình diện. Nếu ai vắng mặt, sẽ bị trục xuất khỏi viêm minh ngay lập tức. Làm đó lúc rời đi, ta đã cho đàn đường những quyền lợi l Hơn các phần đường khác rất nhiều Nhưng hiện giờ luyện dược sư thất phẩm lại không hề thay đổi Vẫn chỉ có từng đó Hiệu suất như thế làm ta không thể hài lòng Tiêu viêm nhìn thẳng vào mắt cổ Hà Trầm rộng nói Nghe được thanh âm đột nhiên nghiêm nghị của tiêu viêm lòng qua bỗng chấn động Hắn là người thông minh nên chỉ cần suy nghĩ sâu một chút là hiểu Chỉ sợ là này tiêu viêm muốn chỉnh đốn đan đường Mấy năm nay hắn cũng biết đan đường Có những cái ẩn tật nhưng vẫn không hề sâu sát mà quản lý. Cho dù trước kia thực lực tài mất mạnh, tài lần mạnh mẽ, nhưng vì nàng không biết luyện rực thật nên không thể giành được uy vọng của đan đường, nhưng so với Tiêu Viêm thì lại khác. Năm đó cả làng luyện dược quán đã vượt mặt Cổ Hà, hiện tại nếu Cổ Hà đạt tới cấp bậc luyện dược sư thất phẩm thì việc Tiêu Viêm đạt đến mức tông sư bát phẩm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Các vị trưởng lão đàn đường bên cạnh trố mắt nhìn nhau, ai nấy có cảm giác được có chút không ổn. Trong mấy năm nay, cho dù là Thải Lân Cũng không nói chuyện như thế với cổ Hà Nhưng mà vị Minh Chủ trước mặt trở về Trực tiếp ra tay với đàn đường Bộ phận quan trọng nhất của viêm Minh Rõ từ Minh Chủ Một khi đã vậy, ta xin phép về trước triệu tập mọi người của đàn đường Chờ ngày mai Đến trước khi mặt trời lên Trong lòng cổ Hà không biết làm sao chỉ đành Thở dài khe khẽ Nhưng hắn vẫn đáp lại, sau đó chấp tay kính lễ Đợi tiêu viêm gật đầu xong Dẫn mấy cái vị trưởng lão đàn đường rời khỏi đương trường Hắn hiểu rằng Một khi cái tin tức này truyền ra Thì chắc chắn đàn đường sẽ dậy sóng một phen Nhìn bóng lưng người cổ hạ dần biến mất Hai mắt tiêu viêm tư tư hiếp lại Như vậy có ổn không? Mạnh tay thế này chỉ sợ rằng Sẽ làm cho mấy tên luyện rực xưa kiêu ngạo Thành tính kia sinh nọng bất mãn Thải lần có chút bận lòng nói Nàng rất hiểu đám người đàn đường bây giờ Ngay cả lúc bình thường phái tới người đàn đường lấy đàn dược Cũng là bị làm khó dễ không ít Cho nên bao nhiêu đó cũng đủ để nhận ra Thói xấu của đan đường Bất bản Hừ Mấy tên luyện dược sư tầm thường mà thôi Là quá xem trọng đám luyện dược sư cấp bậc thế này Nếu đặt ở Trung Châu Thì sợ rằng việc kiếm ăn cũng là khó khăn Nói chi đến việc kiều càng ngạo mạn Tiêu viêm thản nhiên trả lời Hiện giờ đang xây dựng Không gian trung động ở giữa tinh vẫn các và Vi minh Về sau hắn có thể qua lại Hai chỗ một cách nhanh chóng cho nên mời trực tiếp luyện dược sư từ Trung Châu tới Lấy danh ký luyện dược sư quản và dược lão trung Châu Đừng nói hẳn tầm thường như thế kia Cho dù là đại sư luyện dược Thất phẩm cũng sẽ chèn chúc nhau xin tới Thêm vào đó Tố chất của bọn họ còn tốt hơn đám không Đám này không biết bao nhiêu lần Vừa lúc đảng tính luyện chế đan dược cho tiêu tiêu Ngày mai sẽ khai lồ luyện đan tại đan đường Lấy việc này chấn nhiếp bọn họ chỉnh đốn một lần Tiêu viêm vỗ nhẹ lên tiểu tiêu tiêu đang nằm trong lồng ngực trầm giọng nói Ngày hôm nay, hắn thực sự thấy tức giận, không thể nào ngờ được đặc quyền năm đó giao cho đàn đường lại tạo thành một cái khối ủ ác tính cho viêm Minh như vậy. Nhìn toán qua khuôn mặt âm trầm của tiêu viêm, tại lân gật đầu. Mấy năm nay, nàng cũng bị đám đàn đường, chọc giận không biết bao lần nhưng vì nghĩ cho đại cục nên vẫn âm tâm chịu đựng. Hiện tại, tiêu viêm đã về, lấy phong cách và hành động quán không thể nào chấp nhận cái chuyện ngả ngược thế này tiếp diễn. Đàn đường vẫn còn một ít trưởng lão chưa từng xuất hiện, những tiền đó mới là đáng đau đậu nhất. Trong đó có hai tên luyện dược sư thất phẩm sau khi gia nhập bọn chúng kiêu ngạo vô cùng mà theo tin tình báo của ta hình như bọn chúng còn chết. còn buồn lậu đàn dược của đan đường nhưng vì không có chứng cứ lên mới không động thủ, Thải Lân nhẹ sọng nói. Ừm, từ mũi tiêu viêm phát ra tiếng thở nhẹ, hai mắt đen nhánh trật xuất hiện sự lạnh lẽo. Trường 1378 Luyện đàn Ngoài ra mã đế quốc gia Ai huyên hoàng chiếm cứ Quan trọng nhất của viên minh Vậy nên thành viên của đan đường cũng tập trung Ở đây rất đông Thêm vào đó do đại chiến bùng lộ lên cơ bản 8 phần nhân lực đan đường đều ở phía trong Lội đường của căn cứ Việc cổ hà mang theo quyết định của tiêu viêm Trở về đan đường gây đến một hồi dung chuyển Không hề nhỏ tí nào Mấy năm nay đan đường phát triển quá mức thuận lợi Nãy thêm tầm quan trọng của luyện dược sư Làm cho lòng bọn họ kiêu ngạo thanh tính Lúc bình thường cho dù Thái Lân Cũng chưa từng nói nghiêm khắc như thế Tuy tiêu viêm là minh chủ viêm mình Nhưng dù sao đã rời đi quá lâu Nên đối với một số luyện dược sư Sa nhập muộn thì hoàn toàn chỉ biết Hắn qua lời nói của người khác Bởi vậy sự kính sợ với tiêu viêm hiện nhiên Không thể so sánh được với đám người Các phân đường khác trong viêm mình Phân đường đan đường tọa lạc Ở Tây Bắc Ải huyên hoang Toàn bộ khu vực này đều thuộc về đan đường. Đãi ngộ như thế là cao nhất trong tất cả các đường của viên minh. Giờ phút này, trong đại sảnh các phân đường đều vàng lên những cái tiếng tranh cãi. Hừ, ta nói minh chủ thực là quỳ vọng quá mà. Vừa mới về đã muốn nhúng tay vào chuyện đan đường chúng ta. Mấy năm nay nếu như không có chúng ta duy trì thì viên minh có ngày hôm nay sao? Trong đại sảnh, bực lão giả áo xám, sắc mặt đầy buồn bực gần giọng nói. Lươi ngược án có một chiếc huy trường luyện dược sư Trên đỉnh có 7 vạch Màu vàng ấn hiện Chứng tỏ người này là luyện dược sư thất phẩm Liệu xương đại sư nói quá đúng Rõ ràng lõ giả áo xám này Có thành danh công kém trong đan đường Vì vậy khi lão mới mở miệng Thì có không ít luyện dược sư Lên tiếng luôn miệng phụ hoạ Cô A ngồi ở vị trí chủ trì đại sảnh Lông mày kẽ cau lại nhưng không mở miệng Thiền phú lệ dược sư quán không hề kém Nhưng đối với quản lý thì quả không hiểu lắm. Bên cạnh cổ hà vẫn có một lão giả Tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn Là hội trưởng của công hội luyện dược sư năm đó Pháp mã nhưng vào lúc này Lão không hề xen vào cuộc Khẩu chiến trong đại sảnh tư tư Nhắm đôi mắt lại giống như không nghe thấy Cổ đương chủ Người cần nói rõ với minh chủ về việc này Vị trí đàn đường các hẳn những cái khác Mấy năm nay Hay cả phó minh chủ đại nhân chưa từng Nhúng tay vào chuyện đàn đường Mà vì đáp lại tấm thịnh tình đó Cho chúng ta đã làm cho làn đường trở nên thành trụ cột của, của Vi Minh. Ăn này Minh chủ một mình ngăn cơn sóng dữ quả thực khiến cho ta cảm kích. Nhưng nếu mà vì thế nhúng tay vào chuyện nội bộ đàn đường, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi chuyện trở nên rắc rối lên mà thôi. Bên trên chiếc ghế bên cạnh, một cái lão già tóc xải sắc mặt hơi tái nhạt, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy Cổ Hà trong nhìn thoáng qua pháp mã bên cạnh, nhưng lão vẫn nhắm mắt không hề để ý tới. Nên hiện tại Cổ Hà chỉ có thể nói Minh chủ cũng là luyện dược sư Mà luyện dược thuật hơn Satan Điều này chứng tỏ hắn cũng không phải người ngoại đạo Cô đứng chủ không thể nói vậy Hàng năm minh chủ vẫn ở bên ngoài Tàn đường bây giờ xưa đâu bằng nay Nhiều việc trong đó vô cùng phức tạp Chẳng lẽ minh chủ lại rõ ràng mọi chuyện hơn chúng ta Lão giả được xưng là liễu xương đột nhiên trả lời Nói xong lại mỉm cười bối thêm Với lại luyện Chế đàn dược bác phẩm không phải chuyện Là nói là làm Việc thế này hẳn các vị hiểu rõ Thực lực Minh Chủ quả không thấp Nhưng không thể chứng minh hiện tại hắn có thể luyện chế ra được bát phẩm đan dược Chúng ta đều là luyện dược sư thất phẩm cao cấp Hiện nhiên đều biết rõ ràng Thằng cấp luyện dược bát phẩm có cần cỡ nào Hiện giờ Minh Chủ còn trẻ như vậy Tỷ lệ đột phá chắc cũng không cao Minh Chủ có thể luyện chế được bát phẩm đan dược hay không Vốn không phải chuyện chúng ta quản Dù sao ngày mai tất cả các cười cũng phải đến đúng lúc Vì gần không có tật giật, mình Tế Minh chủ cũng không làm gì hết. Tốt lắm, giải tán đi." Cổ Hà nhướng mày có vẻ không kiên nhẫn, trầm nói. Nghe Cổ Hà nói vậy thì cả Lý Oa và lão giả kia đều cau mày không nói gì thêm. Phải đường dù sao danh vọng của Hà cũng là cao cao hơn hai người, nên bọn họ liền chắp tay bái lễ rồi từng người rời đi. Sau khi tất cả rời khỏi, đại sảnh trở nên trống chản hẳn. Cổ Hà ra hiệu cho mấy người khác lùi đi sau đó nghiêng đầu sang phát mã cười khổ nói: Pháp mã lão ca Người thấy việc này thế nào Mấy năm nay không ít Không khí trong đàn đường thế nào Người hẳn đã rõ Người không quá ăn hiểu về mặt quản lý Lì mới dẫn đến việc hai người liễu xương kia dân trở lên lấn át trong đàn đường Đến lúc này thì pháp mã mới chậm rãi mở mắt ra Tay cầm chén trà Giọng nói đều vang lên Lão phu đề nghị người không cần bận tâm nhiều đến Hẳn là người có thể hiểu được thủ đoạn của minh chủ Lúc cần ra tay tàn nhẫn Hắn không hề do dự Mặc dù đan đường có vai trò quan trọng nhưng lại không hề có áp lực với Minh chủ, chuyện giải thán cũng không phải không thể xảy ra. Còn nữa, với tầm nhìn và thực lực của Minh chủ ngày hôm nay thì gần như không cần để cái đan đường nho nhỏ này trong mắt nữa. Lòng của Hà trở thắt lại, hắn biết Pháp Mã Lão hồ Ly này thành tinh. Từ lúc khí thế hai người liễu xương bắt đầu lớn át chủ sự thế này Pháp Mã càng có kinh hướng thoái ẩn. Bình thường vẫn thở không quản, có điều không ai trong đan đường dám coi tường tầm quan trọng của Lão... Dù sao đại đa số thành viên của đàn đường đều là người của luyện dược sư công hội lầm đó, bọn họ ít nhiều vẫn có sự tôn kính với Pháp mã. Hầu hết những người thế hệ trước của đàn đường đều thuộc hệ phái của Pháp Má. Hiện tại đàn đường nhất định phải thay máu, với tình tình bình chủ hắn sẽ không để yên cho sự phát triển theo hướng này. May là tuy người không ảm hiểu quản lý, nhưng cũng chưa từng tham gia việc nào. Chứ nếu không, thì sợ rằng người cũng khó thoát khỏi phần trách nhiệm này. Pháp mã chậm dại nói tiếp Tốt nhất bây giờ là im lặng chờ đợi Đến ngày mai sẽ có không ít người gặp chúi xẻo Đối với lần sự tình này thì cổ hà Đảnh gật đầu Trên mặt hiện lên nụ cười đắng ngắt Hôm sau trên tiên lắng đầu tiên Của sớm bình minh Chiếu dọa trên lại huyền hoàng Thì bên trong đàn đường huyên náo vô cùng Không ít luyện dược sư nhận được mệnh lệnh đã thức dậy từ sớm Sau đó nhanh chóng tập trung Trên quảng trường luyện đan đàn đường Lúc này Ở nơi đó Cao tầng đàn đường Như là cổ Hà Đám người Pháp Mã đã có mặt từ lúc nào đó Nhìn thấy trên khoảng sân rộng tập trung hơn trăm Tên luyện dược sư Cổ Hà không khỏi cao mày Hắn không tìm thấy hai người liễu xương và ô trấn Trong đám đông Hai người này thật là hồ nháo quá mà Thấy cảnh này thì sắc mặt của cổ Hà Không được vẻ tự nhiên nữa Quả nhiên là Hai lão già này tác quái tắc quái thanh tật Ý bản thân là luyện dược sư thất phẩm Mà nghĩ không ai dám trị bọn họ Ngay lúc cổ hòa không ngừng âm thầm trừ mắng Thì tâm thần chật động Ngừng đầu lên không trông Chỉ thấy có mấy bóng người đang đạp không tiến đến Cuối cùng trong ánh mắt xoa mói Bóng dáng những người mong đợi Cũng là hiện ra trên quảng trường Đầu lĩnh của bọn họ tiêu viêm Bái kiến minh chủ Nhìn thấy Tiểu Viêm hiện thân đám người cổ hã vội vàng kính lễ, với tên luyện dược còn lại phụ họa theo. Ánh mắt Tiểu Viêm chậm rãi quét đám người sau đó khẽ gật đầu, so với lúc mới bắt đầu thì quy mô bây giờ của đàn đường được thêm rất nhiều nên có trách sinh ra được những vịn toái như vậy. Thần ảnh chợt di động xuất hiện trên một cái thềm đá cao ngất của quảng trường, giọng nói thản nhiên: "Hôm nay khai đỉnh luyện chế dược bắt phẩm, các vị tận lực quan sát, ngày sau sẽ có rất nhiều lợi ích cho mọi người." nghe được lời nói, trong lòng mọi người bị chấn động sâu sắc, mặc dù trước đó đã nghe ngóng được không ít tin tức, nhưng lại chính tai nghe được Thủy Tiêu Viêm nói thì mọi người đều sốt. Đàn dược phẩm chất như thế cho dù là dõi mắt cả Tây Bắc Đại Lục thì số người có thể luyện chế ra chỉ như là phượng mào lân rạc. Tiếng nói vừa dứt thì Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên thềm đá, bàn tay vung lên, rực định phiêu phù trước mặt, một cốc dược liệu tràn ngập năng lượng, cương đại chợt xuất hiện, bay lượn xung quanh hắn. Hà tới chậm một bước Thiếu chút nữa thì không được nhìn thấy Mình chủ luyện đan rồi Ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị động thủ thì một chàng cười đột nhiên vang lên Hai tần ảnh dẫn theo mấy chục người phía sau bước nhanh tới khoảng sân rộng Một não dạo xám xuất hiện Nhìn tiêu viêm chắp tay kính nẽ sau đó mở miệng cười khẩy nói to Ánh mắt tiêu viêm chợt nhìn cái đám đoàn người đó Chậm rãi đạo lại Một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi Nếu đã tới, xuống dưới ngồi đi Ngay theo âm thanh bình thản không chút gợn sóng của tiêu viêm, khóe mắt của Liễu Dương và Ô Trấn đều nhảy dựng. Bọn họ cảm được vị minh chủ này thoạt nhìn con rất trẻ, không hề sẽ đối phó như trong tưởng tượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau cảm soát được trong ánh mắt đối phương lộ vẻ bất an, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, dù có bị chèn ép thì với đẳng cấp luyện dược sư thất phẩm của bọn họ, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục cũng là cầm cơ đi trước. Ngay cả một thế lực như Vương Viêm Minh đi chăng nữa, mất bọn họ cũng là chuyện cực kỳ đau lòng. Tiểu biểm liếc mắt nhìn đám người kia Sau đó thu hồi ánh mắt ngón tay khẽ búng Ngọn lửa màu lâu tím gạo thét họt qua trong rực đỉnh Sau đó tèo hắn vung lên Gần trăm loại dược liệu hiện lên trong tiếng kinh hồ của tất cả mọi người Các loại dược liệu không ngừng bay trong rực đỉnh Sau đó hóa Bị họa diễm luyện hóa ngay tức cắt Toàn bộ quá trình luyện chế sinh động lưu loát như là mây trôi lướt chảy Không hề đình chỉ chút nào Lần lượt từng gốc từng gốc cây dược liệu Được luyện hóa trong họa diễm Một cái luồng lực lượng tinh thần Linh hồn mềm mồng mạnh mẽ Lấy tiêu viêm làm trung tâm từ từ khoách tán Phạm là những luyện dược sư Cảm nhận được độ uy áp linh hồn đến bức này Đều là há hốc sừng sốt Sự kính sợ bao trùm cả khuôn mặt Đôi mắt của bọn họ Liễu sương và ô trấn cũng cảm ứng được điều này Ngay lập tức thân thể hai người không ngừng run dậy Trong mắt không thể giấu được sự sợ hãi Quy áp linh hồn đến cỡ này Tuyệt đối chỉ có luyện dược sư bác phẩm Mới có thể phóng thích ra Nói cách khác điều này chứng tỏ tiêu biên thực sự đạt tới cảnh giới bát phẩm tông sư Quy áp linh hồn thật là khủng khiếp Cổ hà thở dài Miệng lầm bẩm Bác mã bên cạnh thì lại mỉm cười cho ánh mắt vô tình liếc sang hai người liễu sơn Đang trợ mắt há mồm Trên khuôn mặt xả lùa của lão hiện nền lụ cười lạnh Những cái ngày tháng ngang ngược Càn rỡ của ai cái tên già này, ở cũng là lý nút kết thúc rồi thôi. Chương 1379. Nghiêm trị. Nhiệt độ nóng rực không ngừng tràn ra từ trong vực đỉnh hồng đậm kia, làm cho không khí cả vùng xung quanh trở nên khô nóng hẳn Quá trình luyện chế đan dược bắt phẩm cực kỳ rườm rà. Mấy trăm loại dược liệu kia, đối với luyện dược sư bình thường mà nói, chỉ việc khống chế cho chúng lơ lửng thôi cũng đủ làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Dĩ nhiên với lực lượng linh hồn manh mông như biển cả của Tiêu Viêm, những việc này hoàn toàn không có chút nào cản cả. Từng dược liệu mà đại đa số luyện dược sư ở đây chưa từng nghe nói tới, liên tục bay vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm trong đó tùy quét qua, dược lực tinh thần Bên trong dược liệu đã được tinh luyện một cách hoàn nghĩ Sau đó trôi lổi trong dược đỉnh Trong lúc nhất thời, dược đỉnh trở ra từng cái luồng năng lượng tinh thuần tới kinh người Nhất thủy đan có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi Cấp bậc như thế cũng không khó khăn với tiêu viêm bây giờ Những năm gần đây lực lượng linh hồn của anh đã mạnh hơn lúc đàn hội không biết bao lần Chính vì như thế, mặc dù luyện chế nhất thủy đan có chút dơm ra phức tạp Nhưng vào trong tay tiêu viêm thì lại là sinh động như nước chảy mây trôi Luyện chế đàn dược đặc biệt là đàn dực bát phẩm Thế này thì thời gian tiêu tốn không hề ngắn mặc dù tiêu viêm có dịu hỏa tương trợ Nhưng đợi đến lúc tình luyện hết dược liệu thì đã lửa ngày trôi qua Trên quảng trường cả đám luyện dược sư đều chìm đắm trong quá trình luyện đàn sinh động Như là lưu thủy hành văn của tiêu viêm Không hề cảm nhận được thời gian trôi qua bao lâu Đồng thời trong ánh mắt bọn họ đầy vẻ ngưỡng mộ kính sợ Những hành động của tiêu viêm đối với bọn họ mà nói hệt như thần thánh Trong quá khứ bọn họ từng gặp nhiều vị luyện dược đại sư Nhưng chưa thấy được ai Đạt đến mức độ tình khủng như tiêu viêm cả Dưới cái bầu không khí yên tĩnh này Thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua Trong khoảng thời gian đó Những luyện dược sư bị quá trình luyện đàn của tiêu viêm viêm Hấp dẫn tới ngày càng nhiều Một số ít trong đó vốn không phải thuộc đàn đường Nhưng vẫn lưu lại ở ảnh huyền hoang Ngày tin liền chạy tới Đến sau cùng cả quảng trường của đan đường đều bị vây chặt như nêm cối Trên trời dưới đất đẩy áp người tới Mà về sau khi động tĩnh càng ngày càng lớn cuối cùng cũng làm kinh động đến những cường giả không phải luyện dược sư Bởi vì sự uy hiếp của Sư Minh Tông nên không ít cường giả đang ở đây Bọn họ đều đầu phục vào phía mình Trong những người này, một số ít rời đi sau khi Sư Minh Tông bị đánh bại Nhưng số người còn lại cũng cái nhiều Hiện giờ toàn bộ căn cứ đều bị quá trình luyện đàn thu hút về đây Khi mọi người đến quan sát ngay gần nhiều Thái Lân đành phải vận dụng cương giả Viêm Minh ổn định trật tự, lúc này nhất quyết không thể để quá trình luyện chế của Tiêu Diêm gặp bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Tình huống vô số người chăm chú theo dõi, cứ thể kéo dài thêm 3 ngày nữa. Oanh, khi Tiêu Diêm đắm chìm trong quá trình luyện đan được 8 ngày, đột nhiên nhiều tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời không gợn mây. Không ít cương giả Nhạy cảm có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa khu vực này trở nên dữ dội muốn bộc phát Khi mọi người bắt đầu náo loạn Vì tình huống trước mặt thì bầu trời chợt bị che phủ Mây đen dây đặc Trong lúc màu từng tiếng sấm sét Những cái tia như ngân xà chớp giật bay múa Xuyên qua cả không gian Nhìn bầu trời quang đáng đột nhiên dây đặc mây đen Bên trong căn cứ huyền hoảng náo loạn hẳn lên Không ít cường giả sắc mặt xám xịt Còn họ cảm giác được bên trong đám lôi vân kia ẩn chứa nguồn năng lượng Vòng bạo mạnh mẽ đến như nào Nếu nó bổ xuống căn cứ Thì gần như cả khu vực này sẽ bị oanh tan tới mức bã vụn Trong lúc ải huyền hoàng lâm bảo cảnh náo loạn Tiêu viêm vẫn ải nhắm mắt Ngồi trên thềm đá Mấy ngày này chợt chậm rãi mở mắt Trong khoảng khắc đó Lôi vân phía cuối chân trời Hùa về nhanh chóng như bị thứ gì đó lôi kéo Lôi vần sôi trào Sau đó dần trở lên huyến lệ Trải qua chừng 2 phút ngắn ngủi Lôi vần đèn kịt đã xoay chuyển Hóa thành lôi vần ngũ sắc hoa mỹ Trước những cái mắt rung động của mọi người Đây là ngũ sắc đan lôi rực rỡ trong truyền thuyết sau Nhìn ngũ sắc đan lôi Bao phủ cả bầu chơi Trên khuôn mặt tất cả luyện rực sư Đều hiện lên vẻ dùng kính cuồng nhiệt Có rất nhiều người luyện rực sư Dùng cả đời của mình Không có cách nào thu hút được Cái loại đàn lôi này Đích xác là ngũ sắc đan lôi Cả cổ Hà và Pháp mã đều ngước lên bầu trời Ai lấy điều khẽ thở dài Nhìn thân ảnh cao gầy của cổ Hà Ai tinh ý sẽ thấy Thấp thoáng bộ dáng thất bại Khó trách vân vận luôn trung tình với hắn. Thiên phú cỡ này thì cổ Hà tự nhận Không có cách nào đạt tới Ẩm Lôi vân trật xuôi trào Những tiếng sấm sét âm ầm đột nhiên vang lên Một cái luồng ngũ sắc đan lôi khổng lồ Lớn chừng trăm trượng Bất chợt bổ về phía tiêu viêm Cảm giác được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn Chứa trong đan lôi Cho dù đám thải lần cũng nhịn không được phải biến sắc Tiêu viêm chậm rãi ngẩn đầu Nhìn đan lôi đang đánh đến như một con cự lòng sẽ rách bầu trời Hắn còng ngón tay búng ra Một cái đạo thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện lao lên đụng mạnh vào luồng đan lôi kinh khủng kia Phúc Hai bên và chạm với nhau Đàn lôi nhìn vô cùng, hùng mãnh kia lại biến mất trong nhé mắt mà không để lại bất cứ tâm tích Làm cho mọi người ở đây ai lấy điều sững sờ Tất cả mọi người tập trung vào thân ảnh, màu vàng nhạt kia Bất ngờ hiện ra là khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng Đúng là thiên yêu khôi của tiêu viêm Ẩm Ẩm, bị thiên yêu khôi thôn vệ mất đàn lôi Đôi vần trên bầu trời giống như là phát lộ Điên cuồng chút xuống Thêm một cái đạo Vũ sắc lôi trụ Có điều Nó không vượt qua được sự ngăn chặn của thiên yêu khôi Cảnh đan lôi điên cuồng tàn bạo kéo dài gần 10 phút Màu sắc của nó nhạt dần Mà lôi vần đáng sợ kia cũng là từ từ tiêu tán cho mắt hồi hộp của mọi người Quy lực của đan lôi do bát phẩm đan dược dẫn phát quả nhiên là đáng sợ Cỡ này thì cho dù là cương giả đấu tôn cũng nuốt không trôi Thấy đàn lôi kia từ từ tiêu tán không ít người ở đây âm thầm líu nưới Đan dược cấp bậc thế này thì quả thật không phải là dành cho người bình thường luyện chế Thế đàn lôi biến mất, tiêu viêm vẫy nhẹ, thiên yêu hồi về trong nạp giới Còng ngón tay búng ra, đắp đỉnh đột nhiên bật lên Một cái luồng ánh sáng màu đỏ sực phóng ra ngoài nhanh như chớp Vừa muốn bỏ chạy đi thật xa thì bị bàn tay tiêu viêm chụp lấy Kình phong vô hình trói lấy nó Cuối cùng, hắn bỏ vào trong bình ngọc thu trong nạp giới Minh chủ uy vốt, nhìn thấy quá trình luyện đàn của tiêu viêm thành công Nhất thời, xung quanh vàng lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc Sắc mặt phần đông luyện dược sư đều đỏ lên ánh mắt lóng bọcng nhìn thân hình trước mặt đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến luyện dược sư cấp bậc này các loại đàn lôi kinh khủng đến thế này đối diện với tiếng hoan hồ như là muốn bài Sơn đào hải kia Tiêu viêm khẽ mỉm cười nâng cánh tay lên ánh mắt bình tĩnh đạo qua khuôn mặt những người luyện dược sư của Đan đường cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt suzu hai người Liễu xương và ô chấn mà sắc mặt bọn họ giờ đây rất mất tự nhiên không dám đối diện với tiêu viêm Lần này tập trung người của đàn đường đến đây Luyện đàn là ý thứ nhất Nghe giọng nói thản nhiên của tiêu viêm Toàn trường lặng như tờ Một số người bắt đầu đứng ngồi không yên Tờ hồ dự cảm chuyện gì sắp phát sinh Đàn đường và viêm minh Không phải phân chia cao thấp So với những phân đường khác Những năm gần đây một số người lệ sinh Sự kiêu ngạo xem viêm minh không ra gì Từ lợi cho bản thân Dẫn đến nội bộ bất hòa Đây rõ ràng là một cái tội rất to lớn Sắc mặt tiêu viêm lạnh xuống trầm giọng quát lớn Tiếng quát quanh quẩn không dứt bên tay mọi người Ở chỗ này của ta Có một bảng danh sách mô tả đầy đủ tên và tội Bàn tay tiêu viêm nắm chặt Lại một quyển trục xuất hiện trên tay Sau đó hắn ném về phía Thải Lân trầm giọng nói Đọc Nghe được giọng nói uy nghiêm của tiêu viêm Lòng không ít người phát lạnh lướm lớp lo sợ Thải Lân ôm lấy quyển trục Đôi mắt lạnh lẽo quét qua những cái tên trong đó Để là những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh Có người còn thậm chí gây ra mỗi họa không nhỏ vì cố kỵ tầm quan trọng của đan đường lên trước kia Thái Lân đành phải nhắm mắt cho qua. Nhưng mà lần này tiêu viêm trở về, nàng cũng không cần để ý những chuyện này nữa. Tổ một đan đường hồ cố không nghe mệnh lệnh ngạo mạn kiêu căng từng vì việc tư làm chậm chế việc vận chuyển đàn dược dẫn đến việc mấy trăm huynh đại viêm minh tử nạn. Tổ 2 đàn đường Hạ Phiên Minh âm thầm tham ô dược liệu của Phiên Minh bị người khác tố cáo, không những không nhận tội mà đã thương người. Tổ 1 đàn đường từng cái tên một được đọc ra từ miệng Thái Lân, sắc mặt một số luyện dược sư trong đàn đường đều trở nên trắng bệch. Đàn đường trưởng lão Liễu Sương Ô chấn, kẻ công kiêu ngạo, không tùng mệnh lệnh, gấp triển thoái lui, âm thầm buôn bán đan dược của Phiên Minh tư lợi cho bản thân. Ngay lúc lời cuối cùng của Thái Lân vang vọng toàn trường, Bên dưới không khỏi ồ lên những tiếng kinh ngạc, sắc mặt Liễu Dương và Ô Trấn trắng bệch, không ngờ rằng Tiêu Viêm lại dám ra tay với hai người bọn họ. "Quốc có quốc pháp, gia có gia uy, tất cả việc này xử lý theo quy định của Viêm Minh, không ai được miễn tội." Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Viêm vang lên. "Minh chủ." Cả Liễu Dương và Ô Trấn bừng đứng bật dậy, Vẫn nộ quá to, "Hai người chúng ta là luyện sư thất phẩm cao cấp, đàn đường phát triển đến hôm nay công lao chúng ta cao đến ngất trời, hôm nay người muốn qua cầu rút ván hay sao? Công không đủ bù tội, cơ chế quản lý của Vi Minh không hay lọng lèo bất luận kẻ nào vi phạm cũng bị nghiêm trị. Tiểu Viêm quát lạnh, nếu cứ tùy ý để đa đường phát triển như vậy sớm mai muộn cũng trở thành lụy loạn cho Vi Minh. Vì vậy những lúc cần phải tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Tiểu Viêm nhất định không chùn tay. Ô Liêm Sĩ, ai mà thèm cái chức trưởng lão đa đường này chứ, lão phu không làm. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Chấn hoàn toàn trắng bạch lát sau mới phát tiếng cười lạnh lẽo, vất tay áo quét to. Có ai nguyện đi theo hai người chúng ta? Nghe được lời của lão, đám lệ dịch sư đang đứng trên quảng trường đứa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có một số thân tín. Và những người bị lều tên lúc trước vội vàng đi ra, vì bọn họ biết lưu lại chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Thấy biểu hiện của đám người này, Liễu Sương chấn nhịn không được phát giọng cười đắc ý, nhìn Tiêu Vyem khinh khỉnh nói: "Mình chủ đại nhân, nơi này không giữ thì tất có lợi khác." Giáo tử nhìn đám người Liễu Sương định xoay người rời đi. Trên khuôn mặt Tiêu Vyem chợt hiện lên nụ cười chậm chậm nói: Thải Lân, kẻ phản bội viên minh Sử trí xa sao Khóe miệng Thải Lân nhách một đường còng lạnh lẽo Thạt nhiên đắp, giết công ta Nghe được lời tuyên bố của Thải Lân Đám người liễu xương mới định rời đi Chợt cứng đơ cả người